Xin chào các bạn, vậy là Phan Hồng đã quay trở lại rồi đây Hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình Ừm, phải nói thế nào nhỉ? Ngọt đến chết ruồi luôn Và đó cũng chính là tên của câu chuyện ngôn tình ngày hôm nay đấy Ngọt đến chết ruồi Tác giả Tiểu Lạc Lạc Giới thiệu Tôi nghĩ tôi là một người hạnh phúc nhất thế gian rồi Tiện thể đây tôi kể cho nghe Trường 1 Có lần anh đi đến thành phố A vì công việc, tôi không biết hôm nay anh có cuộc họp gấp nên lỡ gọi điện làm gián đoạn cuộc họp của anh. Và lại anh không thích bị người khác làm phiền lúc đang làm việc. Bà xã này, anh dạo này rất bận việc của công ty nên khi nào anh rảnh sẽ gọi điện ngay cho em nhé. Nếu có điện thoại mà không nghe thì rất bất lịch sự, em cũng hiểu tính anh mà, nhé, thường em. Vài hôm sau tôi bị đau bụng đến nỗi ngất đi. Vì bà dì đến thăm, cũng may lúc đó con bạn tôi đến chơi, nó đưa tôi đến bệnh viện. Anh về nhà, không thấy ai, cậu điện cho tôi thì điện thoại lại ở nhà. Nhưng con bạn trí cốt của tôi rất chú đáo, để lại tấm nót ở trên bàn. Anh chạy đến bệnh viện, vừa vào đã mắng tôi. Bệnh đến nhập viện, sao em không gọi cho anh? Chẳng phải anh bảo sẽ gọi cho tôi trước sau, giờ muốn kiếm chuyện hả? Em bị ngốc sao? Ok, là anh sai, anh xuống mua cháo cho em nhé. Thì ra tôi không chọn nhầm chồng Có lần người yêu cũ của tôi đến chúc Tết Có dẫn theo một cô gái Cô gái này nhìn rất vừa mắt Nhưng không hiểu sao miệng lưỡi lại như rắn độc lâu năm không được phát tiết Cô ấy cùng tôi xuống bếp gò trái cây Tôi không hiểu sao cô lại bỏ qua một người đàn ông tốt như thế Để theo một người như bây giờ Ngay cả xuống bếp gò trái cây cũng để cô làm Vừa hay lúc đó lão chồng tôi vừa bước vào nghe thấy Anh đi đến câu cổ tôi Xin lỗi, nhưng nếu cô muốn gì thì cứ nói với tôi Vợ tôi đang mang thai là Long Phụng đấy Đừng để cô ấy suy nghĩ nhiều Chồng cô cũng để cô xuống bếp gọt trái cây giúp vợ tôi đây thôi Còn nữa, tránh xa vợ tôi ra Cho dù ai đụng đến vợ tôi Tôi cũng có cách để đối phó với người đó Là con gái hay phụ nữ đều không nương tay Thật ra tôi không có thai gì cả Nói chỉ là Long Phụng Tôi tệ nhất là muốn gì có liên quan đến văn Có hôm ông chồng vừa rửa chén xong đến cạnh tôi ngồi gác chân lên ghế salon xem tivi. Tôi quay sang hỏi, "Ẩn dụ nghĩa là gì trong?" Hắn ta lùi tôi xuống đất ngồi, cũng may là dưới đất có lót thảm nên không bị ê mông. Hắn cầm cây khúc gỗ nhỏ làm cảnh bên cạnh trên tay, nghiêm túc bảo, "Mấy tuổi rồi còn không biết ẩn dụ là gì, nghe anh dạy này, ẩn dụ nếu nói theo kiểu dễ hiểu là nói móc, nhưng không muốn người ta đánh cho phù mỏ, hiểu không? Cho anh một ví dụ xem." Khúc gỗ trên tay anh rất cứng. Sai, đặt lại câu khác. Hắn dùng tay gõ nhẹ vào đầu tôi. Cái ghế bên cạnh em rất cứng. Tặng anh thêm một câu, người ngồi bên cạnh em cũng là rất cứng. Bà xã này, anh biết lỗi rồi, tha cho anh đi. Vợ ơi, hôm nay ngủ sớm nhé. Anh tránh ra coi, em đang đọc sách. Em không quan tâm anh gì cả. Mới sáu giờ, ngủ gì giờ này? Người ta nói, Con gái là người tình kiếp trước của cha Anh chỉ muốn tìm người tình kiếp trước của anh thôi mà Anh dám Anh muốn làm gì Lấy tay ra Đừng có sờ mó lung tung Anh không xem lịch ư Tuần này bà gì đến thăm Không làm được trò chống gì đâu Chết anh quên mất Thế anh xuống nấu chút gì cho em ăn nhé Tuần sau trả gấp đôi là được Lão ấy đi làm về trễ hơn tôi Nên tôi sẽ là người phụ trách nấu ăn Còn anh thì rửa bát Em có biết em là người tuyệt vời nhất Chỉ đứng sau mẹ anh không Né ra chút đi Em đang làm đồ ăn bỏng bây giờ Cho ôm chút đi bà xã Đi tắm còn gian cơm Anh chỉ muốn ăn em thôi Tôi nằm trên giường Chuẩn bị ngủ Hắn ta từ trong toilet đi vào phòng tôi Anh ấy không cho tôi khóa cửa lúc ngủ Để tối còn kiểm tra xem Trần của tôi có bị hất ra không Điều hòa có lạnh quá không Vân vân và mây mây Vợ à ai vợ quay về phòng anh Em muốn ngủ Bây giờ không phải, nhưng ngày mai thì phải. Thường thì em thích làm gì ngoài ngủ với xem tivi? Đọc sách? Này, trước giờ anh chỉ thấy sách, không thấy em đọc. Anh nghĩ là em có thể đọc sách trong khi có người ngồi kế bên, cứ nháo nhào lên à? Anh hứa sẽ không làm thế nữa, anh sẽ nằm im lặng bên cạnh mỗi khi em đọc sách, nhé Còn anh thích làm gì ngoài nấu ăn? Ngắm em, ngủ cùng em, làm mọi thứ có liên quan đến em, anh đều thích. trường hay Vợ à Ngày mai anh chuẩn bị về sớm đi chơi với em nhé Lễ lộc gì đâu mà đi chơi lười lắm Em thật là không nhớ gì sao Em nhẫn tâm vậy sao Em vô tâm thế sao Em nỡ đối xử với anh thế sao Ngày kỷ niệm của chúng ta Doãn về sống chung một năm đấy Sao em lại không nhớ chứ Em đúng là ác với chồng của em thật đấy Sống chung nhà chứ có phải chung phòng đâu Làm gì ghê vậy Không cần biết gì hết Miễn có chung là được Có một năm làm gì ghê vậy Không cần biết gì hết Hôm nay anh sẽ ký giấy đưa xuống cho trưởng phòng em Cho em về sớm hay <cười> Tôi còn có thể nói gì không đây Như tôi đã nói buổi tối trần tôi rất hài lạnh Cách ngủ cũng rất xấu Nên chăn, mền đều xáo trộn cả lên Hôm nay tôi đang ngủ Bỗng nhiên cảm giác như giường bị lúng xuống Nên tôi giật mình thức dậy Thì ra anh lén qua phòng tôi ngủ cùng Tôi đang ngủ Bỗng nhiên làm giật mình thức nên phát bực, đạp hẳn anh xuống giường. Cũng mày tôi không thích giường cao. Anh làm cho gì vậy hả? Định lợi dụng ư? Em nhìn lại em đi, từ trên xuống dưới, có chỗ nào để lợi dụng được không? Thế anh qua đây làm gì? qua kiểm tra chăn cho em, chân đã hay lạnh rồi mà cứ bất điều hòa thấp. Anh rất buồn ngủ nên nằm xuống ngủ luôn. Anh sợ nếu ngủ quên không ai chỉnh chăn lại cho em, cho anh ngủ ké một đêm đi, mai anh về phòng mình. Tôi chẳng biết nói gì hơn Sáng hôm ấy Lão chồng không muốn đi làm Nên ngủ ly bì trên giường Không chịu ngồi dậy chuẩn bị Sao anh không dậy đi làm Tới trễ cũng không sao Anh muốn ôm em ngủ thêm một chút Anh không sợ người khác nghĩ Anh làm lớn dù muốn làm gì thì làm hả Bọn họ ức hiếp anh Ngày nào cũng tra tấn anh Cả đống việc chất thành núi rồi Anh là con nít sao ừ, ừ. Anh khi chặt tôi trên giường ăn vạ Làm tôi phải khuyên anh cả buổi sáng Khiến tôi phải bảo tôi bệnh Nên anh đưa đi bác sĩ Lấy chồng hay lấy em kết nghĩa vậy đây Anh có thôi làm trò điên không hả Điên cái đầu em Anh chỉ muốn làm em vui thôi Một hôm tôi và anh cãi nhau Tôi nóng tính lắm Nên cạnh bên có hẳn cây đàn tôi thích chơi Tôi cầm lên đập thẳng xuống đất Rồi bỏ đi ra ngoài uống một mình Anh cũng không nói gì Tôi đó tôi uống Uống rất nhiều Sáng hôm sau tôi giật mình thức Thấy anh nắm tay tôi trên giường Bên cạnh là một chậu nước nhỏ Khăn, thuốc đau dạ dày Và nước anh để sẵn Tôi rụt tay lại Anh giật mình ngồi dậy đi ra sau bếp Lát sau anh bề một tô cháo nghi ngút khói Anh đút cháo cho em Giận thì giận Chứ đừng hành hạ bào tử mình như vậy Không muốn ăn nhiều thì ăn chút cũng được Ăn đi rồi uống thuốc Hôm nay anh sẽ nghỉ ở nhà với em Anh mua cái đàn mới cho em rồi Để ở ngoài phòng khách Lát anh sẽ mang vào cho Tôi có thể tiếp tục giận không đây Anh, thứ bảy này em muốn đi thả diều Nhưng em không biết chơi Anh thả cho rồi dạy em chơi Cũng may chiều thứ bảy tuần này trời rất đẹp Anh ấy cứ chạy đi để diều bay đi Nhưng mỗi lần chuyển qua tay tôi đều bị rơi xuống Em đã nói em không biết chơi mà Anh dạy cho em, từ từ anh dạy cho chơi Anh xem trời thế này mà mồ hôi ướt cả áo sẽ bệnh mất. Vì em muốn, thả anh bệnh chứ không để em bệnh, mệt chút cũng không thành vấn đề. Trường 3 Này, anh dầm mưa hả? Anh quên mang theo ô nên lúc ra khỏi xe để vào quán thì bị ướt. Anh đi làm về sẵn tiện mua món em thích ăn, nếu đợi trời tạnh thì sẽ hết ngon mất, và lại không ướt nhiều mà. Một lần bạn thân tôi có tiệc cưới... Tôi chọn một cái đầm ôm sát cơ thể Đôi giày cao gót Những bộ như thế ít khi nào tôi mặc Chỉ là lâu lâu một lần Anh ấy thì mặc bộ vest thắt nơ thay cả vạt Tôi đi ra phòng khách Anh ấy đang ngồi Anh xoay qua nhìn tôi mặt tôi sầm Đi vào thái đồ khác ngay Tại sao em hết đồ rồi Và lại đi tiệc phải mặc đồ như thế Không hợp nếu không ở nhà Không được nó là bạn thân Vậy anh chọn cho em đi vào phòng nhanh Cái này, cái này, cái này, thay đi Anh đi ra ngoài đi Đợi anh đóng cửa tôi mới dám nói thầm Tư tưởng gì như con nít Anh chọn một áo sơ mi tay dài Cổ rộng, một cái váy xòe trên đầu gối Nhưng không quá ngắn đôi giày thể thao. trời ạ Một lần khác Hôm nay công việc anh xong sớm sao? Ừ, về sớm ăn cơm với vợ Anh ổn chứ Sáng giờ em cứ thấy mặt trắng bệch, Lở mờ như bị cảm ấy Anh cũng không biết Anh ăn cùng em rồi vào phòng nằm nghỉ chút nữa là không sao Vừa nói xong Anh ngã xuống đất cái dầm Tôi không kịp đỡ Này anh tỉnh đi sao thế này Ngốc khóc gì mà khóc Chỉ bị chóng mặt chút thôi Đi vào phòng nằm đi em đi nấu ít cháo Lấy thuốc cho anh Không cần tránh xa anh ra chút Anh em đang nghĩ gì thế Em sẽ bị lây bệnh nên đừng đến gần anh Một lần khác nữa Khoác áo của anh đi, lạnh đó. Em không thích. Em dám không nghe lời ư, không mặc, nhanh. Anh chùm cả cái áo khoác to đùm của anh lên đầu tôi. Tử lượng anh không tốt, còn thua cả tôi. Nhưng phải lâu lâu có tiệc thì vẫn phải uống vài ly với đối tác để tăng thêm phần tin tưởng. Mỗi lần như thế, anh đều bắt tôi đi theo. Trích lời của anh... Anh sợ nếu say, sắc của anh cũng không thùa gì mấy diễn viên em hay xem trên tivi, thì sẽ bị lừa làm chuyện có lỗi với em, với con em, với mọi người trong gia đình em. Lần nào về đến nhà cũng say khướt, chả biết trời chẳng gì. Vợ ơi, em đâu rồi? Vợ ơi, em lạnh không? Vợ ơi, em có ổn không? Vợ ơi, em đã ăn chưa? Tôi cũng không biết anh có biết anh đang nói gì không, nhưng tôi suýt khóc vì cảm động. chương 4 Sức khỏe tôi thường không được tốt, còn rất yếu. Ông nội tôi, năm đó bệnh nặng mà mất, tôi khóc cả ngày lẫn đêm, liên tiếp mấy ngày, ngất lên ngất xuống. Anh luôn là người chăm sóc tôi trong thời gian ấy. Em đừng có khóc nữa, có được không? Anh biết em rất buồn, nhưng sức khỏe em đã không được tốt, không phải là anh ghét chăm sóc em. Cho dù nuôi em cả đời anh cũng không ngại, nhưng nhìn em như thế, anh thật sự không chịu nổi. Một lần khác Anh muốn đi du lịch Em đi chung với anh nha, nha Không muốn Ở hai phòng có được không Ừ cũng được Phải công nhận là cảnh đẹp Không đi thật sự là uổng ca đợi người Phải biết tận hưởng chứ Đi dạo là cách tốt nhất Em đi vào phía trong đi cho an toàn Để anh đi phía ngoài cho Còn bạn tôi đi hưởng tuần trang mật một tuần Nó có nuôi một con chim biết nói Nó nhờ tôi chăm sóc hộ Hôm đó Tôi không biết tại sao nó lại nói tên đề tiện Tôi cũng không biết cách dạy nó Nên thôi Tôi dạy nó câu về rồi Để mỗi lần anh về tôi ở trong bếp còn biết Tên đề tiện về rồi Tôi đứng dưới bếp nghe nó nói thế Màu chạy lên phòng khách Nếu không sẽ có án mạng mất Đúng như tôi nghĩ Anh đứng trước lồng chim chỉ chỉ Đề tiện cái đầu mày Tao nuôi mày mày còn mắng tao Mày có tin tao đem mày đi xào lăn không hả Ôi rồi ôi Anh nghĩ gì mà đi trách một con chim hả? Bỏ qua con chim biết nói đi Lúc vừa đính hôn xong dọn về ở chung Tôi thích động vật Nhưng lại sợ vì nó mềm mềm Tôi biết anh rất thích nuôi chó to Vì anh nên tôi cố xem sao Hôm đó ngồi xem tivi Anh không định mua chó về nuôi sao? Có, lúc đầu anh cũng muốn Chẳng phải em sợ động vật sao? Nhưng nếu anh muốn thì cứ nuôi Thôi, em còn sợ thì anh không nuôi Anh cứ nhây nhây bên lỗ tai tôi mãi Trong lúc tôi đang xem chương trình tôi yêu thích Tôi bực quá, nói lớn Thôi Cuộc sống tất nhiên là có cãi nhau Thì tất nhiên cũng có làm hòa Chỉ vì một việc mà cãi nhau có đáng không em Nếu có giận thì chút hết lên đầu anh này Giữ trong lòng làm chi Tôi tự hỏi Mình sẽ phải kết hôn với ông cụ non này sao Sao hôm nay anh về sớm hơn em vậy Chúng ta đi du lịch thôi Khi nào, bây giờ Nhưng em chưa soạn đồ gì hết mà Anh soạn rồi, đi thôi Rồi anh kéo tay tôi ra khỏi nhà Đi thẳng ra sân bay Trường 5 Thật ra thì chúng tôi là bạn thân ấy Bao nhiêu năm mà Bắt đầu từ cấp 1 ngồi trụm bàn Nhà chị cách vài ba căn cùng một xóm Nên thành ra thế này Năm cấp 3 tôi có yêu một người cùng lớp Nhưng hắn ta giấu tôi cặp người mới Còn anh ấy thì không quen ai cả Lúc tôi chia tay coi anh ra tôi khóc như mưa nếu không có anh ấy cùng tôi du ở tên kia chắc chỗ tôi thành cái bình địa rồi có ai lại đi an ủi bạn thân thế này không nhỉ mày tốt với nó thế nó đối xử thế nào với mày đừng thèm quan tâm đến nó nữa quên đi tao với mày tìm hiểu nhau đi mà thôi tìm hiểu khỉ gì nữa biết đến từng cọng lông trên người nhau dành nhau còn hơn ba má yêu luôn xong coi được cứ luôn đi lúc tôi ngồi ở sân bay chờ anh đi mua thức ăn có một người đến bắt chuyện với tôi Sau đó hắn ta hỏi số điện thoại của tôi Tôi đang bối rối không biết phải làm gì Vừa hay lúc anh quay trở lại Đứng sau lưng hắn ta Hắn ta nhìn theo giọng nói Xin số điện thoại ư Để làm gì Để nhắn tin Anh cầm điện thoại lên Vừa bấm số điện thoại vừa hỏi Có gì để nhắn Hắn ta nghe giọng điều ấy liền danh mặt Có chuyện gì để nói ư À không Thế xin số điện thoại làm gì Cho rồi đấy lưu đi Anh nhanh tay kéo tôi đi chỗ khác Ngồi chờ chuyến tiếp theo Anh cho số điện thoại em thật sao Bỗng nhiên điện thoại anh reo lên Ông đây đánh chết nhà mi. Nếu thấy cái dãy số điện thoại của nhà mi hiện lên thêm lần nào nữa Tốt nhất là tránh xa vợ ông ra Anh cúp mày cái giúp Quay sang tôi nhẹ xong Đâu có Anh cho số điện thoại của anh Pháp Thành phố của sự lãng mạn Nơi tôi thích đi nhất Tôi muốn khám phá xem có phải như những lời người khác nói không và lại không có dịp. Rất may anh có công việc liền dụ dỗ tôi theo, tất nhiên là phải theo rồi. Vừa phóng xuống cái thành phố đầy mùi tình yêu, vừa ra khỏi sân bay, tôi vui mừng nhảy nhót lung tung. Tôi đi thụt lùi ra sau đối diện với anh. Đi cẩn thận, không thì ngã bây giờ. dầm một cái, ngã thật rồi. Đầu tôi chảy dưa máu. Làm cái trò gì thế, đã bảo là đi cẩn thận mà, sao chẳng lúc nào nghe lời hết vậy? Lần sau sẽ không dẫn đi nữa. Anh đỡ tôi ngồi xuống băng ghế nhỏ rồi bỏ đi, để lại vali, cặp sách cho tôi. Xem ra giận thật rồi. Anh quay lại lấy thuốc sát chùm cho chân tôi rồi còn mắng tôi thêm vài câu. Đâu phải lỗi của tôi mà tôi phải xin lỗi cả buổi trời mới được ra khỏi khách sạn. Anh, tập thể dục chung với em đi. Tập một mình buồn lắm. Em chỉ được cái sao. Lần nào như lần ấy, toàn là em rủ. Sau đó thì thàn mệt. Sau đó em nói giúp anh kiềm chân để ép bụng. Xoay qua xoay lại thì em lại ăn snack. Trong lúc anh gặp Bung, anh hỏi em em tập thể dục chi vậy? Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, 5 phút sau, tất nhiên là anh thua và tất nhiên là lần nào cũng vậy. Thế bây giờ em có muốn tập không? Hay ăn snack? Biết ngày là anh sẽ chiều tôi mà. Lúc chiều tôi về nhà, giết rồi, quên mang theo chìa khóa, tôi chỉ có một vị cứu tinh, liền lấy điện thoại ra cầu cứu. Anh, em quên mang chìa khóa nhà rồi. thế để anh nói thư ký mang xuống cho em em về nhà mới phát hiện ra hỉ Hi. thế ngồi ở xích đu trong vườn đi anh về ngay sau đó anh cúp máy cái sụp tôi bị anh chiều đến hư rồi anh đi làm về quẳng túi khoảnh tay ngồi trên ghế sa lông tôi dưới bếp đi lên anh làm sao vậy anh đang giận đang rất giận giận ai việc gì giận em tôi đang cầm dao gò trái cây cũng không thể ý mấy vừa đi tới ghế sa lông Anh quay sang nhìn tôi Em, em bỏ dao xuống rồi nói Anh không giận nữa là anh sai Tôi thấy xem ra anh bị tôi dọa rồi Nên tôi sẽ chiêu anh một chút Lý do gì anh giận em Ngày nào em cũng vào bề trước anh Chẳng chịu cho anh gì cả Tính trẻ con của anh lại trỗi dậy à Ngoan, bỏ dao xuống rồi nói Con nít không được sợ với những thứ nguy hiểm chương 6 Đầu tuần Mấy hôm nay anh đi đâu về trễ thế? Công ty ký hợp đồng lớn, hơi nhiều việc Khi nào xong việc anh sẽ về sớm Anh mệt quá, anh đi ngủ trước có được không? Hay em muốn anh thức chung với em? Thôi, anh đi ngủ đi Hắn ta nhào tới, cọ cọ mũi vào vai tôi cho anh ôm em ngủ đi Dẹp cái giọng cười ấy đi, về phòng anh ngủ mau Trước khi ngủ có nồi máu à? Cút Sữa tuần Công ty nhiều việc thế sao? Đúng, bà xã đại nhân Em bóp vai cho anh một chút đi. Được thôi. Cuối tuần sáng thứ sáu, đang ăn sáng. Thật sự là chuyện ở công ty không cần em giúp sao? Phía dưới tổ của tụi em đâu có bận. Không cần, không cần. Ngày mai anh sẽ ở nhà với em có được không? Không cần lo lắng. Hợp đồng sẽ được ký vào hôm nay. Vậy hôm nay anh về trễ ư? Mặt tôi tỉnh bơ. Cũng có thể. Vậy để chiều em làm về, ghé shopping mua đồ mùa đông cho cả hai. Em biết sai của anh ư? Đại ca, chúng ta gần kết hôn rồi, không biết sai thì anh nghĩ bây giờ anh có cửa ngồi để ăn sáng với em sao? Điều đó có nghĩa anh không có một kg nào trong mắt em ư? Bị rồi, ăn đi rồi đi. Tối quay về nhà. Hay ra sao về khuya thế nhỉ, 8 giờ rồi, không biết có ổn không? Sao hôm nay vườn sau nhà có cái gì nó lạ lạ? Ra sau vườn, đèn sáng nhạc lên. Đi đã chưa, mời tiểu thư ngồi. ra có cần việc khoa trường thế không? Tất nhiên là cần, anh đã dành ra một tuần để học món em thích, nếm thử đi. Không tôi thì ra về dễ là tại học nấu ăn, không phải ký hợp đồng. Đáng mà, đáng mà. Ủa mà hôm nay lại gì thế? Sinh nhật cô nương đấy cô nương, không nhớ gì ư. Hôm nay ngày mấy, quên mất, sáng giờ em để quên điện thoại ở nhà. Tôi cắm đầu ăn. Sau khi ăn, chúng ta khiêu vũ nhé. Được thôi. Hiểu vũ xong, chúng ta mê mưa đi Đồ biến thái, cút Anh ngọc theo tử vi vũ, thích bị chà đạp ư Anh chỉ đùa thôi mà Từ từ ăn, không ai rảnh với em đâu Một lần khác Anh không giấu em chuyện gì chứ Không có Dù sao chúng ta vẫn chưa kết hôn Có gì thì cứ nói với em Đừng để từ lúc đó thì không hay Anh về trễ có mấy ngày Em đã ăn dấm chua rồi sao Ăn dấm cái đầu anh Thấy chưa, thế còn bảo không ăn dấm Đừng treo nữa Bộ dạng này là sao, giận ư Ai thèm giận, đi chỗ khác chơi Thấy chưa, vậy còn nói không giận Bà bối, anh thật sự là không có gì Anh không nỡ làm thế với em Còn nếu anh có Thì lúc đó, anh đã đai em xa như quạt ba tiêu Của thiết phiền công chúa Quạt một phát anh em của anh lúc họ đi thiên trúc rồi Anh dám Ai nói, tất nhiên là không dám rồi Được rồi, anh hứa Nếu như anh bên ngoài làm chuyện có lỗi với em Anh cũng sẽ tự giác đi lấy kinh như đại sư huynh Trường 7 Thuê bao quý khách vừa gọi Hiện không liên lạc được Xin để lại lời nhắn Sao em không mở máy Đi đâu rồi Nhận được điện thoại Gọi liền cho anh 5 phút 10 phút 15 phút Thuê bao quý khách vừa gọi Hiện không liên lạc được 8 giờ rồi Sao em chưa về Em đang ở đâu Có đi về khuya cũng nói anh một câu chứ Cầm áo khoác Lấy chìa khóa xe Vừa ra khỏi cửa Thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc Giữa ánh đèn đường mở nhạt Nhưng sao tàn tạ đến thảm hại Anh chạy nhào đến Ôm tôi vào lòng Không ai nói gì Anh bế tôi về nhà Không hỏi, không nói Chỉ là một quãng đường ngắn Nhưng sao lại trống trải thế Tôi sợ đến phát khóc Về tới nhà Anh bế tôi đến salon Ôm tôi không chịu buông sao thế nào kể anh nghe em lúc tan làm định xuống nhà xe mua chút gì cho anh ăn đợi anh cùng về sau đó thì có một đám người chạy xe tới bịt mắt bắt em vào xe sau khi xe khởi động mười lăm phút sau có người bảo bắt nhầm người họ lại chở em đến căn nhà hoang gần biển rồi bỏ đi có người đánh cá đi ngang khởi trói giúp em ra khỏi đó sau đó em tìm đường về nhà điện thoại của em rớt mất rồi tôi vừa kể vừa khóc anh lại ôm chặt hơn Làm tình nhõng nhẽo bị chiều đến hư của tôi tái phát Càng khóc lớn thêm Không sao rồi Có anh ở đây rồi Không sao nữa Là anh không tốt Là anh không chăm sóc em cẩn thận Anh xin lỗi Sau này em sẽ không có trường hợp tương tự xảy ra nữa Đừng khóc nữa nhé Anh... Anh đây Không sao rồi Anh giúp em lấy đồ tắm rồi đi ngủ nhé Một hôm Mai thứ bảy Chúng ta đi biển một ngày một đêm chịu không? Không Giở trứng hà cô nương Chẳng phải thích đi ra đó ăn hải sản sao Thích thì thích nhưng là lúc trước Còn bây giờ có chết em cũng không đi Nói bậy nói bạn <cười> Em nói rồi em không đi Anh muốn đi thì đi một mình đi Được thôi anh sẽ đi chung với bạn vậy Con gái hay con trai Hai gái một trai Tôi đùng đùng bỏ vào phòng khóa cửa Ôm cục tức thay vì ôm gối đi ngủ Mở cửa Không mở về phòng anh đi Lát sau tôi nghe tiếng chìa khóa mở Ây ra, quên mất là có chìa khóa dự phòng. Tôi ra vờ chùm chăn, nhắm mắt ngủ. Chỗ bên trái liền lún xuống, tôi lại nhích qua phải. Người bên cạnh lại nhích theo, cả người bị anh ôm lấy. Im lặng một lát. Tại sao em không muốn đi? Có phải có nám ảnh chuyện lần trước không? Lần đó là do anh không tốt, lần này sẽ có anh đi cùng em, không sao. Ngủ ngoan nhá, anh về phòng đây. Tôi xoay qua, giữ ảnh lại. Thật ra chuyện lần đó khiến tôi rất sợ. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, nếu như tôi chết đi rồi thì anh phải làm sao? Tôi biết được tình cảm anh dành cho tôi không đếm được. Sao thế, sợ? Ư? Vậy anh ngủ cùng nhé. Một lần khác, anh có hay vé xe lửa đi Hồ Nam, anh xem rồi, ở đó có công viên quốc gia trường Gia Giới, đẹp lắm, cùng đi nhé. Ok, lâu lâu đi chơi một lần. Mấy ngày sau, địa điểm Hồ Nam, vườn quốc gia Đi qua cái cầu ấy mới đi tiếp được Không giỡn chứ Ai thèm giỡn về em Anh đi một mình đi, em không đi đâu Vừa cao vừa dài, muốn đùa chết người ta hả Anh đi với em, em sợ ư Không, em không đi Anh đi một mình đi Cái cầu còn làm bằng kính trong suốt, vỡ rồi sao Em bị ngốc à, người ta đi nhiều như thế Không đi Vậy anh cõng em, còn em nhắm mắt Một chút sẽ qua thôi Ổn không? Anh không sao Nhưng em mặc váy, anh không cõng được Anh trụ nổi không? Cái cầu rất là dai Anh không cõng nữa, anh bế em vậy. Nói xong, tôi chưa kịp hiểu, anh xốc cả người tôi lên. Này, để em đi bộ đi. Ây ra vì em làm chút có sao đâu, ôm cho chắc vào. chương 8 Anh về sớm chút có được không? Anh về liền, em sao vậy? Không khỏe ư? Không phải, anh về nhé, chạy xe cẩn thận, em không sao. Tiếng cửa mở... Nằm trên ghế lông, Ngày càng ngồi dậy tôi cũng không ngồi nổi Anh vừa vào nhà Thấy tôi nằm trên salon đổ mồ hôi Thì đã bỏ túi đi làm Chạy vù đến kế bên Em sao vậy không khỏe chỗ nào ư Hay bệnh đau dạ dày lại tái phát Em chính là đau dạ dày Anh đi lấy thuốc cho em Hết thuốc rồi Anh đưa em đến bệnh viện Không cân Đau vậy mà còn không cân Anh bế tôi đem ra xe Chạy nhanh đến bệnh viện Trên xe thì gọi điện từ tung Nào là bác sĩ, nào là chuyên gia Cậu nhanh lên chút Biết rồi, có thằng bạn nơi khố ở đây Còn lo sao, các cô đưa cô ấy vào phòng vip đi Nhanh lên chút đi Tôi đã tìm thuốc rồi, một lát sẽ tỉnh lại Cô ấy thế nào? Dạo này cô ấy có phải rất hay đau dạ dày không? Tôi nghĩ vậy Thuốc ở trong tủ chưa gì đã hết Vợ anh mà anh còn không biết Lúc ở cùng với tôi, cô ấy vẫn bình thường Anh bình thường thông minh lắm mà Sao ngay cả vợ bệnh cũng không biết Là tôi không tốt Được rồi, tình hình cần phải quan sát thêm, chừa chỗ cho anh, không làm phiền hai người nữa. Tôi ngủ say đến không biết trời chẳng gì, lúc thức dậy thì trời đã tối, bàn tay ấm kỳ lạ. Em thức rồi ư, đỡ hơn tí nào chưa, anh đi làm nóng cháo cho em. Ổn rồi, em tự ăn được, anh không phải đút. Để anh đút cho, bây giờ anh thấy rất có lỗi. Ủa, lỗi gì? Không chăm sóc tốt cho em. Không sao, chẳng phải ổn rồi sao? Em đang giảm cân ư. Không phải lúc trước anh đưa em đi bệnh viện Em nhẹ như bồng gòn Còn nhẹ hơn lúc trước Mấy hôm nay em không ăn ngon Không muốn ăn nên mới bị đau Không muốn anh lo nên em không nói cho anh biết Một lần khác Bộ đồng phục này anh còn giữ sao Em còn giữ không Em còn nhưng em là con gái Giữ lại không sao Chính là mềm lòng, ôn lại kỷ niệm Anh là con trai, giữ lại làm gì Cái này quan trọng với anh Cấp 1 học chung, cấp 2, cấp 3 cũng học chung Sao không giữ Lúc đó chỉ là bạn thân, chưa quan trọng Anh có giữ, nhưng không cất kỹ Và lại nhìn xem trên cái áo này Có chữ ký của em Một thời để nhớ đấy Cái áo này giữ lại không những vì chữ ký của em Mà còn là năm đó chúng ta bắt đầu yêu nhau Quá khứ đẹp như thế, tại sao lại phải bỏ đi chứ Anh có phải là con gái không Không biết thì thử đi Lâu manh Anh Ở trường gửi giấy về, mai sẽ là lễ kỷ niệm thành lập trường, mời chúng ta đến tham dự, có đi không? Tất nhiên là đi rồi, ở đó có mối tình đầu của anh mà. Vậy anh tiếp tục hưởng thụ cái gọi là mối tình đầu đi, em ở nha Em không biết hay gia vờ không biết, cả bốn năm đại học ngoài em ra, anh còn dính lấy ai sao? Đúng nhỉ, như con đỉa đói ấy. Ngay cả đi nhà xí, anh cũng không đi để dành thời gian ở cùng với em. Anh thật là kinh tởm đang ăn mà nói đi những thứ đó làm em lười ăn luôn. Em lười ăn vậy, để nghiền nát chúng cho em vậy. Anh im đi. Anh mà im thì cả thế giới này sẽ trở nên im lặng đến đáng sợ. Không đâu, em nghĩ họ sẽ cảm ơn anh. Em có chết cũng nói không lại anh đâu đồ ngốc, lo mà ăn đi. Chương 9. Hôm ấy tôi gặp ác mộng, giật mình thức dậy, nhìn lên đồng hồ khoảng 5 giờ 30 phút. Nhưng sợ quá tôi không thể tiếp tục ngủ Đành mà giày trù qua phòng anh Anh ngủ không khóa cửa Bởi vì sợ tôi nửa đêm đại loại Nhưng gặp ác mộng đào dạ dày Anh không ở đây mới sáng sớm mà đi đâu nhỉ Tôi lấy điện thoại gọi Nhưng điện thoại lại gieo trong phòng Việc gặp ác mộng lúc nãy Vẫn còn khiến tôi sợ Sốc tràn lên chui vào bên trong giường của anh Suy nghĩ phù vơ Nếu như một ngày anh đột ngột biến mất Thì cuộc sống của tôi sẽ như thế nào Sợ rồi lại tiếp tục sợ Thành ra khóc luôn Tại sao bây giờ anh lại không ở đây Mệt quá tôi lại tiếp tục ngủ Sau khi thức dậy Thì mùi đồ ăn bay vào mũi tôi Giật mình anh cầm khăn bên cạnh Lo mặt cho tôi Mới sáng sớm anh đi đâu vậy Lúc tối em nói muốn ăn há cảo Và bánh trứng Nên sáng nay anh dậy sớm xếp hàng mua cho em Nếu không sẽ hết Cho ông một cái nào Anh chuyển cả người lên giường ôm lấy tôi Sao vậy, sao lại khóc Mặt mũi tèm lèm như con mèo Còn làm ướt cả gối của anh Em gặp ác mộng Đừng nghĩ nữa, anh ở đây Sau đó em nghĩ nếu như một ngày Anh đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời em Thì em phải làm sao Không cần nghĩ, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra Lần sau ra ngoài, nhớ đem điện thoại Anh biết rồi Em muốn ngủ thêm chút không Anh ở đây với em, lát nữa sẽ ăn sáng sau Dạ được Hôm nay cả ngày ông trời thất tình Không khí ảm đạm âm u Tôi bật hết đèn tròm nhà Và bếp nấu thức ăn cho bữa tối Đang cắt cường, tiếng cúp một cái Cả căn nhà tôi đến không thấy đường Hình như cầu dao bị tắt rồi Tôi ghét cái thể loại cầu rào này Nhưng anh nói lắp cầu rào này Sẽ an toàn hơn Nếu bị chập điện thì nó sẽ tự cúp Tất cả mạch điện tròm nhà Để điện thoại trong phòng mất rồi Mắt tôi đặc biệt yếu trong bóng tối Anh không biết rõ điều này Tôi không muốn nói sẽ rất phiền Bỏ con dao xuống, định nhờ ánh lửa nhỏ đi qua tắt bếp. Ai dè cua tay ngay cái nồi đang sôi thế là bỏng, làm đổ nồi nước xuống sàn nhà. Không phải là hậu đậu mà chính xác là không thấy đường. Tay mò theo bách tường đi vào phòng, quên mất có tấm thảm, tiếp tục vấp tấm thảm té. Chưa hết đâu, chơi với không điểm tựa, định ngồi dậy lại đập đầu vào cạnh bàn. Có phải buổi sáng ra đường bước nhầm chân rồi không? Hay gặp phải thứ gì đó mà không hay biết? Xu đến tận mạng rồi, khi nào anh mới về đây? Mở thấy túi xách lục tìm điện thoại, cuối cùng cũng mở được đèn điện thoại. Nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, tôi như vớ được cứu tinh, không cần điện thoại nữa, chạy ra cửa. Cái bàn để đèn bị tôi đá trúng, Trần đau đến chảy cả nước mắt. Sao nhà tối hủ vậy vợ? Giúp em với. Sao vậy? Em ở đâu? Anh bật đèn pin đã, sao em lại ngồi ở đây? Em té, cúp điện rồi. Anh giúp em lên ghế, đợi anh, chắc là mưa. 5 phút sau, để em giúp anh cởi áo khoác trước đã. Không cần, em ngồi đi. Tao, ở đâu? Nói nhỏ vậy mà cũng nghe ư. Anh xem nào, sao lại bị như vậy? Đầu thì chảy máu, tay thì phỏng, để anh lấy đồ sơ cứu cho em. Tôi nhanh chậm kéo cái váy ở nhà, che đầu gối bị bầm một phần. Anh sơ cứu cho em, còn chỗ nào bị thương không? Không, hết rồi, nhưng trong bếp rất bẩn. Được rồi, đi để anh dọn cho Còn cơm tối, anh chuẩn bị cho 15 phút sau Anh xong chưa, em đói bụng Được rồi, vào ăn cơm Em vào liền chân tôi rất đau, nhưng nếu ngồi đây Thì anh sẽ nghi ngờ, chịu đau đi vào bếp Sau khi ăn xong Tôi đuổi anh đi tắm, tôi sẽ rửa chén Đi cả nhắc đến bồn rửa Vài cái chén, nhanh chóng đi trở về phòng Đang đi thì bị anh nhấc lên Bế về phòng chân em bị gì Không bị gì, kéo cái váy lên Tôi dần chừ không muốn kéo Nhanh Kéo thì kéo, sao anh nạt em Ngoan, bị thế tại sao không nói Em có phải ăn gan hùm rồi không Dám lừa anh, nằm im đi Mưa rồi Tối nay em muốn ngủ phòng anh hay phòng em Tất nhiên là phòng em Sao phải có phòng anh Phòng anh anh ngủ, phòng em em ngủ Nhưng tối nay sẽ có sấm Kệ đi Dầm, không phải là có sấm sét nhanh nói chứ Tôi ôm gối nhanh chóng chạy qua phòng anh Chùi vào trong chăn Anh quay sang như thường lệ Có phải bị dọa rồi không? Anh đã nói rồi mà không tin Phải cho em bị một lần mới biết sợ Ngủ đi, một chút sẽ hết Em xem tim em kìa như bị lọt ra ngoài vậy Có một lần đi xem phim Lúc vào phòng Anh một tay nằm tôi Một tay cầm hộp bắp sang Lúc đi lên cầu thang Có một bóng đèn led bị hư Tôi không thấy bậc thang liền vấp phải Em có phải bệnh hậu đậu không? Em không thấy đường đi Cầm hộp bắp cẩn thận vào Không là em sẽ không có gì ăn đấy Anh làm trò gì nữa thế Em như thế nữa sẽ té dài dài Anh bế em đi cho nhanh Cả cái dạp nhìn tôi như người ngoài hành tinh Một lần khác Đang ngủ Tại sao lại mệt thế này nhỉ Dạo này tần suất trôi qua phòng anh hình như hơi bị nhiều Anh Sao không ngủ Chắc anh cảm nhận được cơ thể tôi đang nóng dần lên Anh ngồi dậy bật đèn Không biết có bị dọa cho không Anh lay tôi dậy nhưng không dậy nổi Lát sau cảm giác được trong miệng Có vị đắng của thuốc được nghiền nhuyễn Và nước đưa vào miệng tôi Cảm giác được anh ôm ấp Còn ấm áp hơn chùm thêm một cái chăn Trường cuối Hai nhà đã quyết định Tổ chức đám cưới vào mùa thu năm nay Anh ấy cầu hôn tôi Tất nhiên là đồng ý liền rồi Sau khi kết hôn Chúng tôi ngủ chung một phòng Cho dù có chiến tranh lạnh cũng ngủ chung một phòng Này, em cho dù có giận Thì cũng ngủ ở đây đi Anh xuống đất ngủ cho Đó đó đại loại là vậy Đến khuya thì lại bỏ lên giường Này, anh muốn mày được con hả Chưa muốn, em còn nhỏ quá Em bằng tuổi anh mà, nhỏ gì nữa Bao nhiêu cũng được Em muốn bao nhiêu, thì sinh bấy nhiêu Sợ em cực thôi Không cực, được không đấy, không vấn đề Em đang gợi ý, quyến rũ anh sao Không có, tha cho em đi Kết hôn rồi, tha gì Nhìn chỉ muốn ăn thịt em, đừng có mà ép em. Được rồi, anh còn không hiểu em sao? Anh thật sự chưa muốn có con, vừa kết hôn, tận hưởng trước đã. Cuộc sống bình yên trôi qua, chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Cho tới một hôm, đang làm việc, sau đó tôi lên nộp báo cáo. Sáng giờ bụng tôi rất đau, nhưng không đau đến như vậy. Bây giờ lại quặn cả lên, ngất luôn ở cửa phòng anh. Phần dưới tôi cảm giác được sự ẩm ướt phía dưới đang chảy dài xuống chân. Tiếng thét thất thành của cô thư ký Gương mặt của anh dần mở đi trước mắt Rồi lịm đi Sau khi tỉnh dậy Người đầu tiên ngồi bên cạnh luôn là anh bà mẹ vừa về anh mất anh nhìn vào rất buồn Tôi hỏi thì nói là sợ tôi có mệnh hệ gì thôi Sau đó thì đi mua cháo Tôi đi lòng vòng trong phòng bệnh Còn quỷ bạn thân của tôi quàng bọc trái cây lên giường Chạy đến ôm tôi tất cả động tác như cuồng phong cuốn là vụn Nhà vào ôm lấy tôi khóc lóc như đưa đám Còn tôi thì không hiểu gì hết Chẳng phải tôi còn nhăn răng đứng đây sao Không hiểu tại sao hôm nay mỗi người lại kỳ quái như thế Bác sĩ đến kéo nói ra Em muốn nào chết đi được Người bệnh cần phải nghỉ ngơi Anh im đi, biết gì mà nói Sở dĩ nó dám nạt lại Là bởi vì hai đứa là vợ chồng Nó là bạn thân tôi Tên bác sĩ lại là bạn thân chồng tôi kiêm bác sĩ điều trị cho tôi Anh ta im lặng Viết viết gì đó vào bản kiểm tra sức khỏe Tôi hỏi về tình trạng sức khỏe Thì anh ta nói ổn rồi không sao Chỉ là đau dạ dày Không sao thì tại sao hôm nay ai cũng quái như thế Kẻ thì ỉ ôi Kẻ thì nhìn mặt như đưa đám Đang nói chuyện với nhau vui vẻ Thì anh mua cháo về Đem đổ ra bát Định dâng từng muỗng cho tôi Nhưng tôi không cần Nên lôi kéo hai tên kia ra ngoài nói chuyện Tôi tất nhiên là rất tò mò Cầm tô cháo ấm nóng Lén lút áp tay vào như kẻ trộm Vừa nghe vừa ăn Chuyện ấy hai người đừng nói với cô ấy Tôi không muốn cô ấy buồn Anh ấy lên tiếng trước Nhưng cũng không giấu được lâu đâu Bạn thân tôi cũng nói Giấu được bao lâu thì giấu Bác sĩ giấu bệnh nhân chuyện bệnh tình của họ Thì chắc chắn là vấn đề sức khỏe tôi không ổn rồi Đúng vậy Cô ấy mà biết thì cô ấy sẽ không ăn Không ăn thì sẽ đau dạ dày Bệnh tình càng nghiêm trọng Nhưng tôi không muốn giấu bạn thân mình Các người cũng biết chúng tôi như chị em mà Tôi cũng không muốn giấu Nhưng tôi thật sự không muốn cô ấy nghĩ nhiều Tất cả đều tại tôi Ngay cả cô ấy có thai cũng không biết Tôi cười toe toét Nghĩ tôi có thai thì nên vui mới đúng chứ Tại sao mặt ai cũng như đi đưa đám vậy Anh đừng buồn nữa Cái thai ấy chỉ mới hai tháng Là tự cung của cô ấy có vấn đề chúng ta không phát hiện kịp thời Nên mới mất đứa bé e là từ nay về sau Khó có thể mang thai thêm lần nữa Tôi nghe đến đoạn này Lỗ tài ủ đi Nước mắt rớt trong vô thức Tôi cháu rơi xuống vỡ tan tành như trái tim tôi hiện giờ. Nhanh chóng khóa cửa lại để không ai thấy tình trạng của tôi hiện giờ. Tại sao lại giấu tôi chuyện lớn như thế chứ? Ở ngoài có lẽ nghe được động tĩnh, cửa bị khóa nên đấm rầm rầm vào cánh cửa vô tội Tôi chạy vào toilet, ngồi trong góc khóc đến không thở được. Không lâu sau cánh cửa phòng được mở, họ lục tùm cả phòng cũng không thấy tôi. Đến mở thử cửa toilet mới biết tôi trong đó, nhất quyết không mở cửa. Không hé nửa lời Tất nhiên là tôi biết trốn không thoát Ở bệnh viện họ sẽ có chìa khóa các phòng Cửa kêu lạch cạch Tôi quay lên lấy con dao có trái cây Các người tránh xa tôi ra Em bỏ dao xuống Cẩn thận nghe anh nói đã Nếu như ai tiến đến tôi chết cho mấy người coi Đi ra ngoài nhanh Em nghe anh nói từ từ bình tĩnh lại Đừng hét lên sẽ bị đào họng Đừng nói nữa đi ra ngoài Tôi nhắm mắt hét lên Do sơ suất của mình Một giây sau, tên bác sĩ kia đã làm tôi rơi cây dao Gọi y tá Anh đừng làm nó đau Còn bạn chỉ cốt la lên Tên bác sĩ sau đó nói một lèo Tìm thuốc mê đi, để cô ấy bình tĩnh lại Kêu y tá sắp xếp một phòng VIP khác Anh ấy đến đỡ tôi Mang sang một phòng khác Thay cho tôi bộ đồ ngủ khác Sau khi dậy, vẫn lại ngồi đối diện Tôi xoay lưng lại với anh Tại sao các người không nói với tôi Chả còn lại cho tôi đi Chính vì sợ em sẽ như thế này Em nghĩ anh càn đảm nhìn thấy sao Anh buông tôi ra, anh đi ra ngoài Em nghe anh Anh làm ơn đi, tôi muốn một mình Anh không thể để em một mình Nếu vậy thì anh im đi Tôi lim dim, tại sao mọi chuyện lại như vậy Từ đầu đến cuối Đâu phải lỗi của mọi người Mà lại làm lớn chuyện như vậy Người buồn nhất cũng là anh Làm cho ai cũng mệt mỏi Cả anh ấy cũng phải trực cạnh bên Với tính tình của anh ấy, mình không ăn Anh ấy cũng ăn không vào Anh thì thầm. Anh ngay cả vợ có thai cũng không biết đúng là đồ vô dụng. Không chăm sóc cẩn thận cho em. Anh không nói bởi vì anh biết em sẽ như thế này. Anh còn không biết em nghĩ gì sao. Chính là sợ em sẽ phản ứng như vậy. Anh không cách nào ngăn em hay làm tổn thương em được. Anh xin lỗi. Phải tôi run lên không kìm chế được khóc thành tiếng. Anh nắm tay tôi cả hai im lặng chỉ im lặng. Không lâu sau tôi được xuất viện. Anh sắp xếp đồ rồi Anh đưa em về Em thấy đỡ hơn tí nào chưa Chùm ta đi thôi Trên đường về Cũng chỉ một mình anh nói chuyện Tôi chỉ nhìn ra cửa sổ Chuyện lúc đó tôi không thể nào quyền được Không có tâm trạng nói chuyện Anh cũng không trách móc tôi Anh dìu em vào phòng chúng ta nghỉ ngơi Phòng em Được được Em ngủ chút đi Anh đi xếp lại đồ rồi nấu chút cháo cho em Ăn cháo trước đã Uống thuốc sau đó ngủ tiếp Không ăn ăn chút đi không muốn ăn ăn thì mới uống thuốc được ngoan ăn một ít cũng được em có muốn ăn nữa không no rồi được rồi anh lấy thuốc cho em anh ở đây về em anh về phòng đi không được anh phải chăm sóc em ngày mai có thể về bên mẹ không em muốn về anh sẽ đưa em về em muốn về bao nhiêu ngày lâu ngủ đi anh đi sắp đồ cho em nằm đó nhắm mắt nhưng không thể ngủ gần đến tận sáng Lim dìm được một lúc Thì nghe tiếng lục cục sau bếp Trời chưa sáng mà Đứng dậy đi vào bếp Thấy anh gục trên bàn Nồi cháo đang sôi Tôi nhanh chóng bước tới tắt nồi Là cháo cá, cành xương Xem ra là đêm qua ngủ không ngon rồi Em sao lại ra đây Không ngủ được về ăn chút cháo đi Anh làm cho em một bát Không đói Không đói cũng ăn một ít Em ngủ thêm chút nữa Anh đưa đi nhé Giờ này còn sớm Nếu đi thì sẽ gây phiền cho nhà bên kia, cho dù không ngủ được thì cũng xem tivi đỡ vậy. Nằm chút mà trời đã sáng, anh rót ly nước đưa đến trước mặt. Em uống chút nước, chuẩn bị, anh đi làm ít cháo cho em mang theo. Sau khi về nhà mẹ, anh đem đồ về phòng, tôi nói vài câu với cha mẹ rồi cũng lên phòng nằm. Mấy hôm nay vì chăm sóc tôi mà anh giao toàn bộ cho thư ký, chỉ làm việc qua điện thoại. Tôi leo lên giường nằm, anh cũng leo lên giường. Anh không đi làm ư? Không đi, khi nào em ổn thì anh sẽ đi Thời gian trôi Tâm trạng tôi cũng dần dần ổn định lại Mọi thứ cũng dần dần đi vào quỹ đạo Hai năm có lẽ quậy đủ rồi Suy nghĩ thông suốt Không sinh con được thì xin con nuôi Trời không phụ lòng người Cuối cùng tôi cũng có thể mang thai Cả nhà lớn nhỏ đều vui mừng Cho dù là con gái hay con trai đều được Nhìn anh sao buồn vậy? Thường em Từ khi nào mà thương em với buồn liên quan vậy? Em sẽ rất mệt, bụng em không tốt. Không sao. Cũng đúng, em chỉ cần sinh, còn anh sẽ chăm con. Thuê người cũng được mà, còn chuyện công ty ai lo? Anh không muốn, tự mình chăm sóc sẽ kỹ hơn. Cả nhà ba người sẽ cùng đi công viên, đi siêu thị, đi chơi cùng nhau. Ý hay, nhưng em vẫn nghe mùi chua chua ở đây, Rốt cuộc anh muốn gì? Được rồi, anh thừa nhận, em sinh con rồi sẽ có người dành em với anh. Anh bị ngốc à, ghen với con ư Anh thấy anh ghen rất đúng mà Hay là như em nói đi, thuê người vậy Thuê cái đầu anh, anh chăm đi Được rồi, nghe theo em vậy Một năm sau Nhà có thêm một người đúng là vui hẳn Gọi bà đi con Bà ba, ma ma Mà cái gì chứ, ở đây làm gì có ma Anh bị ngốc à, nó gọi em đấy Tại sao lại gọi em Trong khi anh ngồi ở đây với nó Lúc tối đi ngủ Thì nhóc lại khóc nhoi lên Tôi ngồi dậy xem, anh lại ấn tôi trở lại Ngủ đi, anh vỗ cho ma Ngoan, ngủ đi, mẹ con mệt rồi Ngủ ngoan, mai ba cho đi chơi Nhóc con càng lớn càng thông minh cho ngủ riêng một phòng Tự dậy đi tiểu, không khóc đêm nữa Ngoan ngoãn ngủ đúng giờ Nhớ mấy ngày đầu, nhóc mới dọn qua phòng Còn chưa quen, đêm nào cũng chui vào phòng nằm giữa Nửa đêm ngủ say Bị bà nó bế qua bên cạnh Nhóc con, dám tranh mẹ với ta Nằm qua một bên đi, người quậy như thế Thì mẹ mình sẽ không ngủ được, biết không Chuyện ngôn tình Ngọt đến chết ruồi Của tất giả tiểu lạc lạc Đến đây là kết thúc Để nhận thông báo mỗi khi có chuyện mới Các bạn nhớ là hãy nhấn vào chiếc chuông đăng ký Bên dưới video Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn Ở số phát sóng tiếp theo